Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 592 Tổng Đà Mới của Bách Thảo Môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hắc phong tôn giả gào lên như khó có thể chấp nhận. Bất quá sự thật. Vẫn là sự thật. Phúc miệng hắn phun máu tươi thành vòi. Bổn mạng bảo vật bị hủy nên. Tâm thần hao tồn không nhỏ. Nhưng còn chưa chấm dứt nơi bụng lại đau. Quản từng hồi. Ngươi đã hạ độc trong rượu hắc phong tôn giả nén đau phấn nộ lên. Tiếng. Không sai. Đã trúng khốn tiên đan của lâm mố thì dù lão quái vật động. Huyện kỳ cũng phải bó tay chịu chói lâm hiên mỉm cười nói. Vô sỉ con mắt của hắc phong tôn giả như muốn lồi ra ngoài. Hừ chẳng lẽ với loại đạo tặc như các ngươi mà còn giảng nhân nghĩa. Đạo đức. Các ngươi giết người đoạt bảo lâm mố làm như vậy là thế. Thiên hành đạo. Những lời vô kinh vô hỷ của Lâm Hiên khiến hắc phong tôn giả tức giận. Không nói thành lời bất quá lại nghe răng cười lạnh. Tiểu gia họa muốn thế thiên hành đạo sao? Trước hết hãy xem mình có đủ tư cách hay không đừng tưởng thủ đoạn hèn hạ này có thể làm khó. Được bản tôn. Hừ, vậy ngươi hãy chậm rãi cảm nhận độc tiểu hành hạ đi. Lời còn chưa? Dứt như để chứng minh lời nói của Lâm Hiên. Nơi bùng hắc phong truyền Ra những cơn đau như đứt ruột xé gan Pháp lực toàn thân mất kiểm Xoát từ đan điền tán loạn vào kinh mạch Sao mùi vị của khốn tiên đan như thế nào Lâm Hiên lạnh lùng nói Đây không phải độc dược bình thường Mặt mũi hắc phong tôn giả tái Nhợt chỉ vài nhịp hô hấp mà chán đã đầy mồ hôi Đương nhiên không phải Lâm Hiên chậm rãi nói nuốt phải khốn tiên Đan này Pháp lực sẽ bảo tàu trong kinh mạch cuối cùng là tàu hỏa. Nhập ma. Đương nhiên, nếu ngay lúc này tìm một chỗ yên tĩnh đà tỏa. Đợi độc dược phân giải hết sẽ có cơ hội bình phục. Bất quá đáo hữu. Nghĩ lâm mỗ sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ngươi, hắc phong tôn giả dẫn đến hột máu. Đúng lúc này tiếng y phục vang lên phần phật. Năm tên thân vệ nguyên. Anh hậu kỳ của hắc phong tôn giả đã bay vào đồng phủ. Chủ nhân, nhị trại chủ. Ồ, ngươi là ai? Năm người này vốn tưởng rằng ba vị thủ lĩnh uống quá nhiều khi nói. Chuyện đã này sinh xung đột. Chuyện này trước đây đã phát sinh một hai. Lần bọn họ tính chuẩn bị khuyên can. Nào ngờ đi vào liền phát hiện. Một khuôn mặt xa lạ, tam trại chủ thì đã biến mất. Năm người này theo hắc phong tôn giả vào nam ra bắc coi như là kiến. Văn quảng bác. Phát hiện điểm không ổn, liền sờ vào bảo vật bên hông. Đáng tiếc đã chậm, chỉ thấy Lâm Hiên phất tay một cái, từ trong tay áo bay vút ra một đạo ngũ sắc linh quang, biến ảo thành hơn 10 đạo kiếm. Khí được thiên địa nguyên khí điên cuồng dung nhập vào thì hóa lớn, nhằm năm tên nguyên anh tu sĩ chạm tới. Tiếng kêu thảm truyền vào tai. Theo lời của gã nhị đương gia, năm người này an hiểu phối hợp Có điều còn chưa kịp tế ra bảo vật đã bị. Kiếm khí chém làm mấy mảnh. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được. Hồn quy địa phủ. Hắc phong tôn giả hoàng sợ cùng đau đớn đến cực độ. Dược lực khốn tiên. Đan khiến pháp lực tán loạn trong ginh mạch. Bất quá trong mắt hắn. Hiện tia tàn khốc cái bụng đột nhiên phình to như cái trống. Lâm Hiên lập tức nhìn ra điểm không ổn hắn muốn tự bảo. Lời còn chưa dứt thì thân hình đã lói lên biến mất tại chỗ rồi suốt. Hiện cách mấy ngàn trượng. Đồng thời vỗ tay vào bên hông tế ra huyền. Thanh tử mẫu thuẫn. Oanh. Một tiếng nổ lớn như sấm sét giữa trời quang vang lên. Sau đó cả ngọn. Hắc phong sơn bắt đầu sụp đổ. Từng đảo cương phong lăng không nổi lên. Mắt thường có thể thấy được hào quang cùng thanh âm bảo liệt ra bốn. Phía. Gã nhị đương ra phản ứng chậm hơn Lâm Hiên khá nhiều nhưng không ngờ. Còn chưa ngã xuống. Lâm Hiên cảm nhận được áp lực không quá lớn từ huyền thanh tử mẫu. Thuấn thì nhíu mày. Chợt nhắm mắt rồi mở ra thi triển thiên phượng. Thần mục. Gió buổi trưa tan nhưng rất nhanh khói miệng hắn vịnh Lên muốn chạy. Quá ngây thơ rồi. Thân hình Lâm Hiên lói lên tiến vào bạch vụ. Thì ra hắc phong tôn giả. Chỉ tự bảo mỗi thân thể nhằm tìm một cơ hội chạy trốn. Thấy hắn thì sắc mặt Nguyên Anh xanh lét. Không nói hai lời nắm chặt hai tay ngoài. Thân chợt hiện Linh Quang rồi biến mất. Thuấn di. Cảnh giới ly hợp thi triển đương nhiên huyền diệu vượt xa. Cảnh giới Nguyên Anh. Linh Quang vừa ló lên thì Nguyên Anh đã xuất Hiện ở ngoài hơn trăm trưởng. Thấy thế thì khói miệng lâm hiên lộ tia chây cười. Cũng bước về phía. Trước một bước rồi biến mất tại chỗ. Cở thiên vi bộ. Cùng thuấn di mấy lần thì khoảng cách song phương chỉ còn không đầy ba. Thước. Bất hào. Hắc phong tôn giả lớn tiếng kinh hô thì có 7 cây tiểu. Châm đã bắn tới. Phân biệt chui vào các đại huyệt nơi mi tâm, ngực. Bụng dưới đem pháp lực cùng hành động của Nguyên Anh triệt để phong. Bế. Lâm Hiên đương nhiên không khách khí. Bàn tay đặt lên chán đối phương. Thi triển sư hồn thuật thu thập tin tức. Qua một tuần trà thì một tầng hỏa diễm hiện lên trên tay biến nguyên. Anh của Hắc Phong tôn giả thành hư vô. Lúc này các lâu la trên đảo náo loạn vì bị kinh động. Sự tình quá đột. Ngột khi bọn hắn đến nơi đây thì Hắc Phong tôn giả đã hồn phi phách. Tán nhị trại chủ có chuyện gì. Một đạo tặc lúc túng hỏi Hắc phong sơn sụp đổ không thấy tung tích của đại trại chủ Bọn hắn ít nhiều có Cũng suy đoán Chẳng lẽ là nội chiến Nhị đương ra diệt trừ đại đương Ra Cũng không phải đương ra cùng tam trại chủ liên thủ Cũng không Bằng lão đại Còn thiếu niên vận thanh bào kia là ai tiền bối người xem cách này Nhị đương ra không trả lời mà quay Đầu về phía Lâm Hiên, vẻ nịnh nọt chờ đợi ý kiến. Hừ, diệt trừ toàn bộ lời của Lâm Hiên còn chưa giúp thì tay áo đắt. Phất lên. Từng đảo kiếm khí như cá lượn mà ra, sau đó hốn hợp cùng. Thiên địa nguyên khí nhanh chóng bành trướng. Đi. Hắn dối ngón tay điểm một cái, những kiếm khí kia như có thông. Linh bắn tới vây quanh chúng tu sĩ. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắc phong đảo ngoài ba gá đầu. Lính thì không có thêm tu sĩ ly hợp kỳ Tu tiên giả nguyên anh cùng Ngưng đan kỳ sao có thể ngăn cản được một kích của lâm hiên Chỉ thấy kiếm quang bay múa đầy trời cùng huyết vũ như mưa Những đảo tạc kia bị chém thành nhiều mảnh hồn quy địa phủ Không hiểu mình chết Như thế nào Nhị đương ra ở tại hắc phong đảo hơn ngàn năm nhưng ra Sát chiêu với đồng bọn không chút nương tay hai người liên thủ diệt sát tu sĩ cấp thấp như thái sau ngắn ngủi nửa. canh giờ toàn bộ đám hắc phong đạo đã không còn ai sống sót tiền bối không biết người cảm thấy biểu hiện của tiểu nhân như thế nào sau khi diệt đám lâu la thanh âm lo lắng của nhị đương gia vang lên yên tâm lâm mố tuyệt không nuốt lời ta sẽ trả tự do cho ngươi đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối nhị đương gia đắc vui mừng quá đỗi Lập tức quỳ trên không trung dập đầu Bất quá ta phải xóa đi toàn bộ ký ức của ngươi về Hắc Phong đảo Lâm Hiên lạnh lùng lên tiếng rồi phất tay áo một cái Nột đảo thanh quang Cuốn qua bao trùm lấy nhị đương ra khiến hắn ngất đi Mấy canh giờ sau Lâm Hiên đã mang đám thượng quan mộ vũ tới Hắc Phong Đảo Xuyên qua màn trướng khí màu tím đậm thiên địa linh khí sung túc Ờ vào mặt Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hiện ra trước mắt Sắc mặt đệ tử bách Thảo môn trở nên khẩn trương cùng hưng phấn Đây là tổng đà mới của bổn môn Thượng quan mộ vũ cũng không ngoại lệ Nằm mơ cũng không ngờ lâm hiên Lại thu ship cho bổn môn được một chỗ tốt thế này Đa tạ tiện bối đại an đại đức Nàng chấn chỉnh y phục bái xuống Thượng quan tỉ mũi cùng các đệ tử khác tự nhiên cũng quỳ theo trên Mặt tràn đầy vẻ cảm kích Không cần đa lễ lâm hiên tiêu sái phất tay thượng quan đảo hữu. Động phủ mới của lâm mố ở tiểu sơn phía trước. Ngươi đem chư để tử an. Chí thỏa đáng rồi tới đó. Ta còn có chuyện quan trọng muốn nói. Vâng tiền bối. Thượng quan mộ vũ cung kính gật đầu. Lâm hiên hóa. Thành một đảo kinh hồng. Lói lên vài cách đã biến mất trong tầm mắt của. Mọi người. Hắc phong đảo dài rộng đến cả trăm dặm Hắc phong đảo ở chỗ này đã mấy. Ngàn năm đồng phủ dược viên lầu các đều có sẵn. Bách thảo môn chỉ. Việc tiếp nhận. Với nhân số ít ỏi. Dù là linh động kỳ thái điểu cũng. Được phân một tòa đồng phủ của đảo tặc ngưng đan kỳ. Đãi ngộ thế này. Thì ngay cả danh môn đại phái cũng không có được. động phủ của lâm hiên đương nhiên ở chỗ linh mạch tốt nhất sâu trong. Sơn cốc thượng quan mộ vũ vừa đến thì phát ra một đạo truyền âm phù rất nhanh tầng xương trắng phía trước cuồn cuộn mở ra con đường nhỏ nàng nhẹ nhàng bước vào cửa đá ầm ầm mở ra thân ảnh lâm hiên đã xuất hiện tiền bối thượng quan mộ vũ vội vàng thi lễ rồi theo hắn đi vào trong động sau khi đã an tỏa, lâm hiên trực tiếp phất tay áo một cái linh quang đủ mọi màu sắc chợt lóe Một đống lớn lệnh phù viên bàn hiện ra Thượng quan mộ vũ ngẩn ngơ tiền bối Đây là trận bàn cùng lệnh phù Chẳng lẽ Không sai Đây là cấm chế trận pháp trên đảo này uy lực khá tốt đạo hữu cầm lấy từ từ nghiên cứu Nếu có chỗ không hiểu thì có thể hỏi Ta Tạ ăn tiền bối Thượng quan mộ vũ cũng không khách khí Cung kính Nhận lấy Lâm Hiên lại lấy ra một cái ngọc giản màu lam cầm vật này thì trong. Mắt hắn lộ vài phần trầm ngâm. Qua một lát mới trầm rãi mở miệng. Thượng quan đảo hữu, ngươi có muốn chấn hưng bổn môn chăng?